Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Sông Hóng Radio. Ngày hôm nay, Sông Hóng Radio xin được gửi tới quý khán thính giả tập 10 của bộ truyện trình thám Lễ Tình Nhân đẫm máu, tác giả Đào Đào Nhất luôn thẩm vấn kéo dài liên tục đến hơn mười một giờ tối hôm ấy hung thủ của vụ án truy bằng giết người hàng loạt với nhiễu cảnh sát minh tề suốt mười mấy năm chính là nhà thiết kế lỗ miễn trước mắt đây sau khi so sánh vân tay và adn của hắn trùng khớp với các thông tin của những vụ án trước đây đúng như dự đoán của thư tầm và tạ kinh thương từ nhỏ lỗ miễn đã có năng khiếu mỹ thuật trời sinh kỹ năng hồi họa học một biết mười còn cho sắc hơn cả một số nhà mỹ thuật chuyên nghiệp đương thời. Nhưng cha mẹ hắn, phản đối hắn làm những ngành nghề liên quan đến mỹ thuật, cho rằng mấy cái thứ nghệ thuật này không ngắp đầu lên nồi. Có khi sau này, con chẳng nuôi sống được gia đình. Hắn lén qua lại với một cô bạn gái tên Mỹ Hoan. Mỹ Hoan lại luôn ủng hộ hắn theo đuổi ước mơ của mình. Quan trọng nhất chính là, cô ấy cho tiền để hắn đi du học nước ngoài. Đến khi hắn học xong về nước, Vẫn khởi đi tìm Mỹ Hoan Thì phát hiện ra Cô ấy là gái làng chơi Khi hắn đến thì cô đang tiếp khách vắt ra tiền để hắn đi du học Và chi phí trang trải cho việc sáng tác Đều là tiền chơi gái của kẻ khác Sau khi lỗ miễn đẩy cửa bước đi Mỹ Hoan thoát cổ tự sắt Thời đó Các cô gái trẻ rất thích buộc tóc Bằng giải truy băng Đại hoa Lúc cô chết Trên biếm tóc đuôi ngựa thắt một giải tùy bằng hình nửa bướm có căn hoa. Sau khi rời khỏi đó, lỗ miễn thấy rất thối hận, quay lại tìm mỹ hoan, thì nghe được tin dữ này, hắn vô cùng đau khổ. Nhưng khi cha mẹ hắn biết, lại nói với mỹ hoan là đồ con cái hư hỏng, cực kỳ khinh thường việc lỗ miễn và mỹ hoan từng yêu nhau, không cho hắn kể với người khác. Sau đó cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Mỹ hoan tự như một chiếc máy rút tiền đã hỏng, lặng lọng nằm sau tấm bảng của lỗ miễn sau khi lỗ Miến về nước công việc thiết kế đầu tiên cũng không được người ta coi trọng hắn gặp rất nhiều khó khăn người ta vốn không thể tiếp thu nổi quan niệm thẩm mỹ của hắn còn một số thiết kế tâm tưởng khác lại nhận được sự yêu thích tuy hắn luôn nhấn mạnh thiết kế của bản thân là xu hướng quốc tế nhưng thời đại đó vốn không có cơ hội để hắn thi triển tài hoa sau khi bị từ chối nhiều lần hắn trở thành một công nhân trang trí bình thường cha mẹ hắn lại lôi chuyện cũ đã để nói đổi hết tội lỗi lên đầu mỹ hoan cho rằng à cái điếm ấy không những chẳng tự biết xấu hổ mà còn mê hoặc lỗ miễn bước lên con đường không ngóc được lâu này lỗ miễn chợt nhớ lại thời điểm trước khi hắn xuất ngoại một ngày mỹ hoan nhà khói thuốc nói thùa rằng hắn nạp xong về nước có lẽ sẽ chẳng cần cô nữa lỗ miễn vừa hạ mình làm công nhân trang trí vừa tiếp tục lý tưởng của bản thân Theo làn sóng cải cách thể chế kinh tế Mấy năm sau Tốt cuộc hắn cũng có thể mở mày mở mặt Nhìn cha mẹ khi xưa Không dám nhắc tới công việc của hắn Với người ngoài Đến giờ lại đi khắp nơi khoe khoang Con trai nhà tôi là thiết kế nổi tiếng Lô miễn cười lạnh trong tâm Hắn chợt cảm thấy Toàn bộ người trên thế gian Đều bọc béo như vậy Lúc bạn thất bại Họ khinh tưởng bạn Không thèm giao du với bạn khi bạn thành công họ chỉ mong được dính dáng đến bạn dù chỉ là một chút như thể thành công của bạn là nhờ ấn đức của họ không có họ của ngày hôm qua thì cũng không có anh thành công của ngày hôm nay đến cha mẹ cũng chỉ vậy mà thôi khi màn đêm tính lặng bôn xuống lơ miễn sẽ nhớ tới cô gái làng chơi mỹ hoan cô bán rẻ thân thể của chính mình nhưng lại chẳng nhận được gì từ hắn cô chọn con đường dưa bẩn trong mắt thiên hạ Để giành lấy vinh quang cho hắn khi lò miễn bắt đầu thành công những người phụ nữ bên cạnh hắn cũng ngày một nhiều thêm họ ăn mặc lịch sự nói năng tao nhã như những cá thể thánh khiết nhất thế gian khi họ qua lại với hắn thường đeo chiếc mặt nạ thanh cao đời mua này mua nọ mà những thứ đắt tiền ấy mỹ hoan chưa bao giờ có được mỹ hoan dùng loại keo xịt đà tiền buộc tóc bằng rì băng mặc quần áo tầm thường và một buổi chiều trước khi hắn trở lên giàu có. Trong lúc cả nước đang đầm độ chiến dịch, đảo hoàng Đạc phi, tất cả khách làng chơi đều vội vã thể hiện sự đứng đắn của bản thân thì lỗ miến sát hại của gái làng chơi thứ nhất, hắn muốn sử dụng phương thức chủ tượng và loại nghệ thuật vi thường này để cho những kẻ nguy quân tử kia thấy một điều và những cô gái làng chơi còn tánh khiết hơn cả bọn họ. Các cô gái ấy cũng có những nỗi đau không muốn người khác biết và cũng đang cố gắng giúp đỡ Một người khác hoàn thành ước mơ Trong làm tôi Mỹ hoan là người đẹp nhất Thế nên tôi không thể chọn những ả gái đứng đường Xấu xí kia được Tôi giết họ, thắt giải đuôi băng Mà Mỹ hoan thích nhất lên tay họ Giống như Chúa Jesus Bị đóng đinh trên cây thanh giá Tôi muốn cứu đỡ họ Họ vốn thanh khiết Cho nên không thể chạy đi bản thân Tôi muốn đưa họ trở lại trạng thái thủa sự sinh Như vậy mới là sự tinh lọc Trong phòng tập vấn, Lô Miễn từ từ nói Tôi không ngờ sẽ có kẻ bắt chước tôi hoặc cũng có thể hắn coi tôi như thần tượng nhưng tôi căm ghét từ bất chước ấy hắn chỉ nhục tác phẩm của tôi Tôi đã tinh lọc được và chữ thanh nữ đặt đến sự lý tưởng trong lòng tôi về tác phẩm này vốn đã quyết định dừng tay nhưng tôi phải chính danh cho bản thân và mỹ hoan khách sạn không còn là tấm vải vẽ của tác phẩm nữa tôi lựa chọn nơi an toàn nhất nhà cũ của tôi tôi dự định sáng tác lần cuối cùng cho mọi người biết thế nào là thánh nữ cho nên mọi thứ nhất định phải hoàn mỹ hoàn mỹ hoàn mỹ là cùng sự nữ à âu dừng nặc nhọ giọng lẩm bẩm nói xấu trong sao nào đó đương nhiên tôi dùng dải rì băng mà mỹ hoàn đã từng thắt trên tóc tôi đã cất giữ nó rất lâu vì đây là lần cuối cùng Nên tôi muốn cố gắng bỏ ra một trăm phần trăm sức lực. Chung Quy nhà nghỉ cũng là lời thuộc về người khác. Nhưng nhà cũ là của riêng tôi. Đây là tác phẩm cuối cùng mà tôi có thể sáng tác về mỹ hoàn. Tôi hy vọng cô ấy có thể thấy được. Lố miến trượt ôm mặt, nước mắt chậm chậm, chậm chảy dài trên những kẻ tay. Lúc bước ra khỏi phòng tầm vấn, thư tầm trượt hỏi ta kinh thương. Anh nói xem. Tội phạm có trình độ cao nguy hiểm cho xã hội hơn Ai tội phạm không được giáo dục tử tế đến cuồng bạo lực Nguy hiểm cho xã hội hơn Cho dù quan điểm tội phạm trời sinh Có bị bao nhiêu người phản đối và bóc bỏ đi nữa Anh vẫn luôn cho rằng Có những kẻ đã bước vào con đường phạm tội từ khi sinh ra Cách giáo dục như nhau, khó khăn giống nhau Nhưng không phải tất cả mọi người Đều chọn phạm tội để giải tỏa áp lực Và sự đau khổ cho bản thân là bình thường, vừa đi vừa nói, vẻ mặt bình thản. Sự xuất hiện của anh khiến vụ án quấy nhiễu cảnh sát hơn 10 năm tìm ra chân tướng, khả năng vạ án thần kỳ của anh sẽ trở thành đề tài trong câu chuyện phím của rất nhiều cảnh sát. Nói thật, anh cũng không có hứng thú với vấn đề làm sao để dân dắt người tội phạm trở lại con đường đúng đắn. Anh vẫn luôn cho là từ trường phạt nghiêm khắc mới là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn hành vi phạm tội ví dụ như bắt tù trung thân của một kẻ trộm xe đạp tử hình một kẻ cung cấp thịt heo bệnh xào dầu trong cống vậy tội phạm trộm khắp sẽ đột nhiên giảm mạnh mà thực phẩm an toàn cũng sẽ mau chóng nhiều lên em không đồng ý quan điểm tội phạm chỉ sinh em vẫn cho rằng một số tội phạm có thể hối cải trở thành con người tốt hơn nhờ giáo dục thư tầm lại có suy nghĩ khác cô tin là khi ra tù thư phóng sẽ trở nên tốt đẹp hơn có lẽ tạc kình thương cũng hiểu ý cô thấp giọng nói thư phóng sao rồi thư thầm cắn môi lông ở vũ kiều đang từng đến thăm nó một lần sức khỏe xem như cũng ổn tạc kình thương gật đầu không hỏi lại nữa ngày kia sẽ phải bay về thủ đô nên đêm nay chỉ đội vốn muốn, muốn tổ chức một buổi ăn mừng chiến tích đồng thời chia tay hai người họ nhưng tạc hình thương khước từ nói bản thân đã ở bình tề mấy ngày nhưng luôn bần đột phá án không có thời gian dạo quanh thành phố hay tới xem các điểm du lịch nhân mấy ngày đánh rối chi bằng đi dạo chơi đâu đó an hải hạp vừa nghe anh nói vậy lập tức tính toán tu xếp xe và người đưa đón anh tạc hình thương lại lần nữa từ chối trong lúc an hải hạp đang phiền não thì Trúc minh nhiên bước lên nói với đôi chút kỳ vọng chi bằng để tôi dẫn giáo sư tả đi dạo được không tuy tôi, tôi không phải người minh tề nhưng khi bạn bè tới đây du lịch thì đều do tôi tiếp đón tôi biết ở đâu có đồ ăn ngon có trò chơi thú vị hôm nay trong đây làm gì có ai thông thảo đồ ăn ngon chỗ chơi thú vị bằng cô âu dù nặc vừa làm mặt hề vừa nôn bừa. cậu nói gì đấy ánh mắt đẹp của Trúc mình nghiền chững chừng không dám phiền pháp ý chúc tôi tự đi cũng được tạc hình thương mỉm cười nhưng lại nói bằng dòng điệu chắc chắn miễn bàn thêm chúc minh nghiên nghe anh gọi mình là áp ý chúc gần người trong toán chớp rồi bắt chợt thấy âu sầu mọi người đều thấy được lẳng lặng thở dài thương cảm cho một cô gái xinh đẹp nhưng bạc phận nhưng có thể thay đổi được gì đây xem ra tạc hình thương chẳng có chút thương thú nào đối với đệ nhất mỹ nhân của cục cảnh sát thành phố minh tề chúc minh nghiên trước giờ anh luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc giải quyết công việc chung chỉ khi nào thảo luận về vụ án mới nói mấy câu với cô ta trừ vụ án anh chẳng bao giờ nhắc đến những chuyện riêng tư cả khi quay lại phòng nghỉ trong khách sạn thư tầm nhớ lại ánh mắt thất vọng của trúc minh nhiên không thấy hơi thương cảm cô tin là trúc minh nhiên không có ý định quyến rũ tả tình thương tình cảm chỉ hơi vượt quá sự ái mộ và sùng bái một chút muốn một mình cùng người đàn ông mình thích đi dạng Minh tề Không ngờ anh lại lạnh nhạt từ chối như vậy Anh từ chối một cô nhóc như vậy Hình như thằng từng qua đấy Thư thầm không nhịn được nói Anh nên nhận lời sao Ta bình thương chẳng quan tâm dường như không hề tỉnh ngộ Trước hành động khi nãy của mình Ngày kia anh phải đi rồi Dù sao cũng cộng tác với nhau mấy ngày Chúc mình yên dẫn anh ra ngoài chơi một lát Cũng chẳng sao Đứa phiền Em đang tự anh đấy à Em không có ý đó Chẳng qua em thấy Anh không nên tăng tình như vậy Em quên anh bao nhiêu năm rồi Có khi nào anh dây dưa Lành nhằng Trần trừ lưỡng lượng không Và kình thương, Không có ý định về phòng của mình Sau khi thư tầm mở cửa Anh bèn bước vào như thói quen Thực ra mà nói với ngày nay Anh vốn chẳng về phòng mình bao giờ Như thế chỗ này của em Là phòng của anh không bằng Em thấy anh quả thực Không phải trần trừ lưỡng lượng. Thư tầm im lặng nhìn anh Rồi lại thấy hơi buồn cười Có phải vậy em đứng đấy Nên anh cố ý diễn kịch phải công. Ngày mai anh muốn đi dạo mình tế với em Không mong người khác làm việc Nếu khi thấy tạc hình thường nghiêm túc nói chuyện Anh mở lá tốt Tìm địa chỉ cho thuê xe gần nhất Với thư tầm hắn nói loài người có thiên phú Chỉ cần một từ bản đồ Có thể đi bất kỳ đâu như tạc hình thường Quả là khiến người ta không phục tuy cô không phải người mùa đường nhưng trước giờ cũng không dám lái xe một mình tới những nơi xa lạ thư thầm hơi ngượng ngùng ngồi xuống bên anh mình tề là thủ đô của gốm xứ ta muốn thử xem khả năng chế tác đồ gốm của bản thân thế đâu không công tốt mà bình hoa cũng hay nghe nói rất thú vị cũng được đấy tạc bình thương gật đầu ôm mèo cô kéo cô vào lòng anh một cách tự nhiên lát sau dường như anh vẫn chưa hài lòng với độ tiếp xúc này bèn ôm cô ngồi vào lòng mình thư tầm đẩy anh mấy lần không đẩy ra được dụi Rủ dụi mũi ngoan ngoãn ngồi yên nhưng vẫn còn hơi thiện thùng nhớ ngày xưa chỉ cần thấy xung quanh không có ai là cô đã hồng hùng hồ hồ ngồi vào lòng anh không thì cũng ôm anh về chuyện hi ha chẳng bao giờ chịu ngồi yên đọc sách thế mà giờ lại bắt đầu e thẹn cô đọc được một câu trên internet nói rằng hầu như tình cảm giữa hai người yêu cũ tái hợp đều sẽ không trọn vẹn được như trước cuối cùng đều có kết thúc là chia tay gương vỡ lại lành nhưng vết nứt vẫn mãi hiện diện ở đó còn thư tầm lại cảm thấy dường như tạc hình thương còn thu hút hơn trước đây chính cô cũng không còn là cô gái của ngày ấy một tổ hợp vừa cũ vừa mới như thế không thể gọi là cương vỡ được tạc hình thương ôm cô một lúc rồi tiện thể đẩy cô xuống giường là người đề lên buổi tối Sau khi phối hợp với anh Làm hai lần Thư thầm chạy vào phòng tắm trốn Miệt mỏi kề sức Đau khổ nhìn khuôn mặt ẩn hồng Mái tóc đối tung của mình trong gương Cô cảm thấy anh có tinh lực Dùng ngoài không hết Dường như muốn bù lại toàn bộ Mấy năm chia ly của hai người Cô tắm rửa một hồi Rồi khoác tấm khăn tắm Ngồi trên nắp bồn cầu Nước ghi vô trên điện thoại Trước nhìn thấy một bài viết có tiêu đề Đàn ông nhóm bọc A Cùng ba kết luôn cần mẫn siêng năng trên một số phương diện Còn chưa xem hết một phần ba Tạc kinh thương đã mở cửa bước vào Thấy cô ngồi trên nắp bồn cầu nghịch điện thoại hiển nhiên thấy hơi khó hiểu. Nếu em nhớ không nhầm, thì anh có nhắm mắt a đúng không? Thư Tầm hỏi phủ đầu. "Ờ, Tạ Kình Thương ông dùng nói. Thư Tầm cào cào tóc, cầm chịu để Tạ Kình Thương ôm về. Ngày hôm sau, Thư Tầm ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy. Tạ Kình Thương đã liên hệ xong với bên cho thuê xe tự lái và cửa hàng thể nghiệm làm đồ gốm Dii. -Y -Y. Thư Tầm mơ màng, ngơ ngàng ngồi ở mép giường. Nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi quen lưng với mình, gần ra một lúc lâu mới hết. Trạng thái đờ đẫn thì mới tỉnh dậy. Vì thời gian có hạn, nên hai người bọn họ để tới tham quan viện Bảo tàng mùa lát. Thư tầm rất thương thú với những thứ có niên đại mấy trăm ngàn năm này. Bọn tạc kính thương lại chỉ cứ ngựa xem hoa. Đúng, anh chỉ có hứng thú với những thứ liên quan tới chuyện phá án mà thôi. Khi thư tầm đang đứng trước môn tác phẩm vĩ sắc sứ thay mê thưởng thức từ tỉ mỉ tài tình của những bậc thầy chế tác thời xưa thì ta kinh thường lại đứng trước một hồ triển lãm khác ngắm ghé một hình cụ thời Minh trong ánh mắt có nét tán thưởng thư tầm nhìn dáng vẻ này của anh thầm nghĩ anh mà sống ở thời của đại nếu không làm bộ khoái thì rất có khả năng sẽ trở thành một tên quan độc ác liều tướng sống muôn đời chính là loại quan hơi một chút cũng bắt lôi hành hình Thư thầm bước đến bên anh đưa tay cua cua trước mắt anh để lôi kéo sự chú ý về phía mình sau đó tóc bén vách trần Thực chất anh là một người có khuynh hướng bạo lực Anh đã đến khi đã tay đánh người Đặc bình thường lý luật bảo Thực Tiến đi tới bên cạnh trong một bộ hình cũ khác tư chất tích lặng và sáng vẻ đằm chiều đầy học thức, khi nhìn ô kính triển lãm quả thực chẳng liên quan gì tới hai chữ bạo lực Trước khi Kẻ đó vô lễ với em Ví dụ như Vu Lương Tuy lị nhã mới qua đời Chưa đầy một tháng Nhưng thư tầm lại cảm thấy Dường như cô ấy đã rời xa mấy vạn năm Khi kén vợ kén chồng Các cô gái nhất định phải tự tỉnh táo Không thể bị tình cảm nhất thời Khiến đầu óc mềm muội Tuy tình yêu thu hút con người về sự cảm tính của nó Nhưng tình yêu không lý trí Chưa chắc đã có một kết thúc đẹp như trong mơ sau khi ra khỏi viện bảo tàng ta Tà anh thương và thư tầm tới cửa hàng trải nghiệm đồ gốm vì cả hai đều là gà mờ nên không thể làm ra đồ vật quá phức tạp thư tầm mân mê tới mức hai tay dính đầy đất sét nhưng vẫn miệt mài làm không biết chán cô còn nhớ tới bộ phim cốt cũng có chi tiết nam nữ chính cùng nhau làm đồ gốm tiếc rằng hai người bọn họ đã sinh từ ly biệt thư tầm nghiêng đầu nhìn tạc anh thương anh đang chăm chú nạn hình từ đất sét cảm giác vui mừng bất chợt vì tình yêu ngỡ đã trôi xa mà lại được tìm về lấp đầy có lòng cô anh định làm gì thế thư tầm mỉm cười hỏi đừng quấy đầy anh tạc bình thường lại nhạt đáp thư tầm thấy mình từ chốc bực vào thân ngửa lạnh một tiếng rồi đặn mạnh miếng đất sét trên địa quay một chiếc cốc còn chưa thành hình đã bị cô phá hỏng Cô vốn định tặng chiếc cốc này cho Tạ Kình Thương, nhưng giờ thì thôi. Thư Tầm hạm hực nghĩ một hồi, quyết định làm một cái bát tặng cho kẻ tham ăn Âu Dư Nặc. Không thể phủ nhận, khi đàn ông tập trung làm một việc gì đó, trông anh ta vô cùng thu hút. Tính cách của Tạ Kình Thương quyết định từ tập trung cao độ của anh với bất kỳ công việc nào. Ví dụ như khi phá án thì không yêu đương, khi làm việc thì không tán tỉnh, nghiêm túc đến độ cứng nhắc tập trung là một lúc cuối cùng đặc kình thương cũng hoàn thành tác phẩm thư tầm thấy khuôn mặt kia hình như hơi giống một cái bát đặc kình thương liếc mắt nhìn tác phẩm của cô rồi quay ra nhìn tác phẩm của mình ánh mắt thoáng hiện vẻ vui mừng vì hai người tâm linh tương thông và bây giờ anh có thể cho em biết anh đang làm gì được không thư tầm kiên nhẫn hỏi chậu cây đặc hình thương đắp rất nhanh em than phiền Là nhà anh không có sức sống Đề nghị anh trồng thêm cây cành Nên anh mới làm trồng cây này cho em Thư tầm sửng sốt Cho em Anh đã nói rồi Việc chăm sóc cây cối đã giao cho em Thư tầm chân hiểu ra ý của anh Sau khi về thủ đô Anh hy vọng cô sẽ chuyển tới nhà mình Thư tầm gãi đầu Chìm vào suy nghĩ Cô vừa nghĩ tới tốc độ tiến triển Trong tình cảm của hai người Vừa nghĩ đến cuộc sống sau này em cũng làm chậu cây sao? Tả Kình Thương hỏi thêm để chắc chắn lại việc hai người bọn họ tâm linh tương thông. À, thư Tầm nghẹn họng một lúc nhìn tác phẩm của mình, sau khi tế bát và chậu cây cũng chẳng khác nhau là mấy, bèn bình tĩnh tấp. Tả Kình Thương như người qua liếc mắt rồi cau mày chỉ ra chỗ sai. dưới đây chậu cây nên có một chỗ thông nước. À A Kinh nghiệm cuộc sống của em Tôi còn yếu hơn anh nhiều Thư tầm quay đầu đi nơi khác Làm bộ như không nghe thấy lời anh nói Em vốn không định làm chậu cây mà Hai người bọn họ đưa hai chậu cây đã được nặng thành Cho nhân viên phục vụ của cửa hàng Vì mai phải về thủ đô Nên không thể chờ chậu cây được nông nóng Và vẽ hoa đầy đủ đánh viết địa chỉ liên hệ Rồi để cho cửa hàng hoàn thành nốt Hai nghiệp bọn họ cần nhận hàng chuyển phát nhanh tới là được đặc hình thương cẩn thận mở cửa xe cho cô sau khi cô ngồi vào anh mới dựa vào cửa có mỉm cười dịu dàng hỏi cô em thích loại cây gì vậy cây tiên nhân cầu rất hời vệ em. anh nghĩ em cũng cùng công việc như anh chắc vì quá bận nên chỉ nuôi được mỗi cây tiên nhân cầu thư thầm khoanh tay trước ngực ngẩng đầu nhìn anh không em rất giống một cây tiên nhân cầu các bình thường đóng cửa xe vòng sang phía bên kia để lái xe vừa khởi động thì thấy thư tầm đang lừa mình anh khẽ nhấn mày giải thích Tuy cầm trong tay khiến người ta đau nhức nhưng anh sẽ không bao giờ buồn ra đâu thư tầm biết mình nói không thắng được anh quyết định giữ im lặng nhưng thực ra trong lòng cô cũng thấy hơi ngọt ngào ngày hôm sau những cảnh sát hình sự thuộc tri đội cảnh sát hình sự minh tề tham gia phá án đều tới sân bay để thiến họ lâu xăm qua cửa an ninh đã bình thương bỗng nắm chặt tay thư tầm kéo cô vào lòng mình trong khi mọi người còn đang trợn mắt hám mồm kinh ngạc thì anh bình tĩnh nói với an hải hạp cảm ơn chị đội đã tiếp đãi chúng tôi mấy ngày nay tạm biệt miệng âu dư nặc đã há thành hình chữ o sắc mặt trước mình nhiên hết biến từ hồng tới xanh lại biến từ xanh tới trắng đôi môi mím chặt kẽ đun đầy Dường như chỉ một giây sau là quay người chạy đi Ăn hài hạp cũng ngần ra một lúc Nhưng cố vừa như bình tĩnh Miệng cười nói Giáo sư ta Công tư phân minh quả thực khiến người ta được mở rộng tầm mắt Tạm biệt Trông hai vị bách niên dài lão Thư tầm vô cùng bối rối Như có kim chích trên lưng Cánh tay ôm chặt eo cô của ta kinh thương Như mọc đầy cây nhọt Khiến cô cảm thấy lông túng khó chịu Cô không ngờ ta kinh thương té đột nhiên tung chiêu này công khai nói cho tất cả mọi người biết quan hệ của hai bọn họ đàn ông là một loài động vật giống đực khi gặp được người phụ nữ nào mà họ yêu thì dục vọng chiếm hữu và dục vọng chinh phục luôn rất mãnh liệt chỉ hân không thể tuyên bố cho cả thế giới bạn thuộc về anh ta tốt nhất là đừng có kẻ nào tiếp tục tư tưởng đến bạn nữa cho nên loài đàn ông dùng lý do tự ồn ào phiền phức Để cố gắng che giấu quan hệ giữa bạn Và anh ta trước mặt mọi người Nếu không phải anh ta chỉ coi bạn Như người tình Thì tức là anh ta đã kết hôn Mấy ngày trước Để tình cảm tương tư không ảnh hưởng tới công việc Trước khi vụ án kết thúc Đã bình thường cố gắng giữ khoảng cách Với thư tầm trước mặt cảnh sát làm chỉ đội. Bây giờ Ông thủ đã bị bắt Chuyện đầu tiên anh muốn làm đương nhiên là nói cho tất cả mọi người biết Thư tầm là người phụ nữ của anh ăn Hải Hạp bày tỏ, nếu sớm biết thì tôi đã chẳng sắp xếp cho bọn họ ai gian phòng. Còn chúc bình nhiên, thì không nhắc tới tạc kinh thương nữa. Có người nói, sau khi giáo sư tạ đời đi, ngày hôm sau, thấy viền mắt cô ấy hơi sưng đỏ. Thông tin này không hề tầm thường, vì chỉ đội cảnh sát hình sự mình tề, truyền tin này ra ngoài, và người đều kinh ngạc. Tạc kinh thương và thư tầm, thế mà lại là một đôi. Khi nục từ khiên và tiểu bi Nghe được tin này đều trông váng Bọn họ đã được tận mắt chứng kiến Hai người kia liên tục Chữa mũi nhọn về phía nhau Chỉ hận không thể đập chết đối phương Lục Từ Hiền nói Chẳng lẽ đây chính là không đánh không thân quan gia vui vẻ ư Tưởng vì cũng hùa theo Có lẽ giáo sư tả Và cô thư lại nảy sinh tình cảm Trong lúc phạm án cùng nhau cũng nên Nhưng tôi thật sự Không thể tưởng tượng nổi tình cảnh của họ sẽ bên nhau như thế nào nữa quá lạnh lùng lạnh lùng rồi e rằng chỉ một mình hồ hiệu cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát trong mắt cô đặc hình thương và tư tầm quay lại với nhau là chuyện đình nhiên và chị ngốc của cô không nhận ra nhưng cô thì thấy rõ đặc hình thương vẫn yêu chị cô lắm xem ra cũng sắp được đi ăn cỗ rồi cô hiểu nghĩ lại có lý do để mua quần áo mới với việc này kỷ Phước hù người vừa trở thành bạn trai của cô, tầm kinh thường không khỏi nghĩ từ phương trời xa xôi theo hồ hiểu tới vụ kiều định cư chỉ số thông minh ngày càng bị cao thấp cuối cùng mọi việc cũng trở nên tốt đẹp gương vỡ lại lành người yêu nhau rồi xe đến với nhau thư thầm cảm thấy bản thân đã bỏ phí mấy năm qua không tính việc phải xa nhà lâu như vậy dường như việc phá án cũng chẳng bằng được ta kinh thường đi một vòng lớn rồi lại trở về bên anh, còn ngoài ngoài chuyện của em trai mình. Thôi được, để tình anh yêu mình sâu so sắc như vậy, cứ theo anh đi. Về sau, mọi người đều nói rằng, anh điều tra hành sự, thiếu đi một vị giáo sư tả kính thương, độc lai like, độc vãng lại có thêm một đôi phu thế đường, là sự kết hợp hoàn hảo của điều tra hình sự truyền thống và tâm lý học tội phạm. Ai tham làm phu thế đường với anh, thư tầm vẫn hơi khó chịu, phong cách làm việc của anh và cô hoàn toàn khác nhau đến giờ anh vẫn thường xuyên phủ định và nghi ngờ chuyên môn của cô còn hơi có ý cạnh tranh sau này tốt nhất anh đi đường dương quan của anh cô vẫn đi cầu độc mập của cô thư tầm vừa nhận thêm các vụ án để luyện tập vừa dạy môn phân tích thực tiễn tâm lý tội phạm ở đại học điều tra hình sự vì học việt nam ở đại học điều tra hình sự rất đông nội dung dạy học của cô lại có sự tương giao quốc tế quan trọng nhất là cô lại trẻ tuổi xinh đẹp nên học viên tới học môn của cô rất đông trong mắt các năm cảnh sát hình sự tương lai của đại học điều tra hình sự giáo sư tả vừa nghiêm khắc vừa khó gần, còn cô thư thì cũng hiếm khi cười nhưng khí chất lạnh lùng xinh đẹp này lại khiến bọn họ ngoan ngoãn ngày theo đó trong suy nghĩ của các năm sinh viên lãi ra cô thư phải ở một bên chàng trai rặng đỡ như ánh mặt trời còn giáo sư tả nên tìm một cô vợ nhỏ nhắn ngoan hiền mới đúng mỗi đồng xu đều có hai mặt các học viên nam ấy không biết rằng giáo sư đạt nghiêm khắc lạnh lùng trong mắt bọn họ trước mắt cô thư cũng ngoan ngoãn biến thành buộc con cu lớn mà thôi Cho dù Tạc Kinh Thương luôn ngỏ ý mời Thư tầm tới ở nhà anh nhưng Thư tầm ngẫm nghĩ một thời gian vẫn quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở gần trường chỉ tới nhà Tạc Kinh Thương ở hai ngày cuối tuần. Căn nhà mà cô thuê ở ngay cạnh đồn cảnh sát nên rất an toàn. Tạc Kinh Thương cũng không phản đối. Thứ nhất, có rất nhiều tội phạm hận anh thấu xương. Nếu biết mối quan hệ thân mật giữa anh và Thư tầm, e rằng chúng sẽ có cơ hội xuống tay với cô. Thứ hai, anh muốn chờ thư tầm quen thường với cuộc sống của giảng viên đại học tôi sẽ tính sau hai người định kết hôn ngầm đó hả hồ hiệu gọi điện tới buôn chuyện thì vẫn chưa kết hôn hơn nữa thì cũng chưa có hương thú với chiếc váy cưới nặng phát khiếp bị bung xòe đủ khắp lớp kìa một hôm nào đó thư tầm kêu kỳ lạnh lùng nói với cậu em họ hồ hiệu qua điện thoại Về nhận được một tràng líu ríu khó hiểu của hồ hiệu trong khi hồ hiệu còn muốn làm nhảm thêm vài chuyện vặt vãnh thường ngày thư thầm chỉ nói một câu chưa phải đi họp đấy rồi cúp máy luôn hồ hiệu tức cần chết lập tức gửi tin nhắn cho kỳ Phương hù trong tâm trạng u ám chị em cũng biến thành kẻ cuồng công việc rồi ngày xưa chị ấy còn khinh thường anh để là người cuồng công việc chứ làm phụ nữ đúng là mọc kim đáy biển thư thầm chuyển điện thoại về chế độ im lặng thực ra Cô chẳng thích thú gì với lễ khen thưởng vô vị này của trường học, nhưng thông báo có biết toàn bộ giảng viên công chức đều phải tham gia, cho nên bạn có thể thấy được một vài giáo viên lớn tuổi tóc bạc trắng. Nữ phụ đạo viên đang mang bầu giảng viên bị cảm do thời tiết thay đổi cũng đều ngoan ngoãn xuất hiện ở hội trường lớn. Hội trường lớn được xây dựng rất hoành tráng, tất cả hội nghị và tiệc tối của tuần trường đều được tổ chức ở đây. Sau khi thư tầm tới, lên ngồi ăn vị trong hội trường, cô theo thói quen bắt đầu tìm kiếm tả tình thương. Anh cũng thật giỏi làm giá. Buổi lễ khen thưởng sắp bắt đầu mới ông dùng tới. Lúc anh ngồi xuống vị trí của mình, cũng theo thói quen lướt mắt nhìn thư tầm, ánh mắt ấm áp và dịu dàng. Ngài phó hiệu trưởng đứng ra chủ trì lễ khen thưởng. Sau khi khen thưởng xong, thì các cán bộ nhận thưởng lần lượt bước xuống sân khấu. Như thường lệ, sẽ là phó viện trưởng học viện An Ninh Dương Tiệp thay mặt cho các cán bộ nhận thưởng phát biểu mấy câu. Dương Tiệp mặc một bộ âu phục màu xám, thắt cả là vạt màu xanh lam, ông háng giọng rồi bắt đầu phát biểu bài phát biểu của mình. Có lẽ tất cả mọi người ngồi dưới sân khấu đều cảm thấy chán ngán vô vị. Có người còn lôi di động ra đọc tiểu thuyết nhưng họ còn chưa đọc xong một chương trình thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo sóng xung kích rất lớn ập tới làm người ta cảm thấy tênh kinh tới mức đầu óc trống rỗng. trong bầu không khí hỗn loạn Thư Tầm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ cơn bàng hoàng do tiếng nổ và những âm thanh gào thét hoảng sợ xung quanh cô tìm kiếm nơi phát ra tiếng nổ thì thấy Phó phiên trưởng Dương Tiệp đang nằm trên sân khấu cả người bốc cháy máu me đầm đìa có lẽ không thể cứu nổi nữa. đại chủ tịch cách đại dưới một khoảng, hai hàng cán bộ nhận thường đều an toàn về vị trí cũ của mình. vụ nổ không ảnh hưởng tới nhiều người. cả bên công chức ngồi phía dưới đều không bị thương nặng, chỉ bị mảnh vỡ của bục làm chảy ra hoặc đập nhẹ vào người mà thôi. kinh khủng hơn là tiếng nổ kia khiến toàn bộ kính thủy tinh vỡ nát, mảnh vỡ rơi khắp nơi, có người còn không cẩn thận giẫm phải mảnh vỡ trong lúc chạy nên bị thương ở chân. Cô còn chưa kịp đứng lên thì đã liên tục bị người khác sô đẩy, gần đầu lên thì đã nhìn thấy Tạ Kình Thương đang cố gắng ngược dòng để chạy tới trước mặt cô, dùng thân thể che chở cho cô để tránh việc lại có thêm một vụ nổ nữa làm cô bị thương. Trên áo phục màu đen của tạc hình Thương có dính chút cho bụi, cà vạt cũng hơi lập. Mặc dù vậy, nhưng chồng anh vẫn rất ung dung bình tĩnh tay trái của anh nắm chặt tay của thư tầm ở phía sau mười ngón tay đan vào nhau giống như năm đó anh dẫn cô đi dạo lòng mặt tay anh khô ráo ngón tay cứng cỏi từ cần anh không buông Thì sẽ không bao giờ thoát ra được anh đứng chắn trước người thư tầm rồi phóng tầm mắt nhìn về phía đại chủ tịch của hội trường ở đó ngoại trừ dương tiệp đang bị lửa thiêu cháy thì đã không còn ai khác nữa vua đầu khiển âm thanh chống chải không một bóng người vì nổ tan tành không biết micro văng đi đâu Trước bàn gần đó bị sóng xung kích tác động đến mức đổ ngã nghiêng nhưng vì thấp hơn đài chủ tịch nên cũng không bị hư hỏng nhiều chúng ta đang ngoài trước đi vì chưa thể xác định được nguyên nhân của vụ nổ nên ta hình thương xoay người lại ôm thư tầm Rồi đi về phía cửa vụ nổ xảy ra quá đột ngột nên không ai lường trước được mọi người đều cực kỳ hoảng loạn ào ào khỏi hội trường lớn dù sao họ đều là giảng viên điều tra hành sự nên khi rời đi cũng coi như là có trật tự chỉ trong chớp nát hội trường lớn đã không còn một ai thư tầm được tạc hình thương che chở ra ngoài dọc đường đi cô luôn cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng may là mọi người đều chỉ mong nhanh chân rời khỏi đây nên cũng chẳng ai để ý tạc hình thương đưa thư tầm đến nơi an toàn lúc này mới thử nắn nắm tay của cô có bị thương không à, không sao trước mùi của tư tầm cũng khá thấp ngoài một đợt sóng xung kích ập tới cô cũng cảm thấy không đau nhức gì nan nổ hay hòa hoạn em thấy rất giống một loại bom cỡ nhỏ may mà sức không phá không đến mức đó nhưng lại có vẻ giống lựu đạn hơn các loại vũ khí này lại có thể xuất hiện trên trường học được chứ rốt cuộc là trò đùa của ai hay là có người nào đó cố ý gây ra lúc này Thư tầm mới cảm thấy chuyện này không ổn. Sau khi vụ nổ xảy ra và người đều bảo rời đi. Nếu thủ phạm cũng ở trong hội trường lớn thì dĩ nhiên hắn sẽ theo dòng người đi ra ngoài, lẫn vào đám đông và làm bộ như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì tới mình. Là cố ý. Sau khi chắc chắn Thư tầm không sao ta kinh thường mới nói có lẽ là bom loại nhỏ và một ít chất gây cháy để anh đi xem thử. Nói xong, anh quay người, bước nhanh về phía hội trường lớn. Kinh thương, thư tầm kéo anh lại. Anh chưa biết vụ nổ này, rốt cuộc lại nhắm vào ai? ngồi nhớ hắn còn chưa đặt mục đích, lại tạo ra vụ nổ thứ hai thì sao? Không có vụ nổ thứ hai đâu. Đạc kinh thương cởi áo phép, quắc lên người cô, rồi sán tay áo vừa nói. Nếu dựa theo nguyên tắc, ta xét nhầm còn hơi bỏ sót, thì lúc này toàn bộ người trong hội trường Đều chẳng ai còn sống Có thể dễ dàng nhận ra Đây là một vụ nổ với mục tiêu cố định Kẻ đánh bom này rất tự tin Cho nên hắn ta dùng một loại bom Có sức công phá không lớn Nhằm tránh liên lụy đến người vô tội Hắn có lương trì Nhưng anh sẽ không biểu dương hắn vì điều đó Thư thầm thấy ta kinh thương Đi về phía lễ đường Lại nhìn các đồng nghiệp Đang cực kỳ hoảng hốt xung quanh mình Cổ bóng cảm thấy Cuộc sống này tự như một bộ phim nhiều tập tắm chân chợ yên tắm sau đã tới cứu hỏa cứu thương và cảnh sát cũng được gọi đến đây dù sao mọi người cũng làm việc trong ngành điều tra hình sự bởi vậy đều lấy lại bình tĩnh ngay lập tức sau khi tá cảnh thương đi vào hội trường có mấy vị giáo sư môn vật chứng học thạc sĩ môn điều tra học và giáo sư chỉ huy cảnh sát cũng đi theo vào dám hành động trước mặt những con người này không thể phủ nhận tên tội phạm kia rất to gan lớn mật hay phải chăng hắn ta không còn lựa chọn nào khác Lai ra tư tầm cũng định đi vào hội trường nhưng thấy một thầy giáo lớn tuổi tóc bạc trắng dường như không khỏe cô bèn đỡ thầy đến nghỉ ở một quảng trường rộng đái và yên tĩnh hơn lúc quay ra lại thấy một phụ đạo viên mang thai đang chống eo khó nhọc bước về phía mình cô liền đi tới dìu cô ấy ngồi xuống tìm tôi không khỏe lắm nhưng nghỉ một lát là ổn thôi Thầy giáo lớn tuổi xua tay, ông là Thôi Kính Thanh. Vì bác đạo đức là phần trọng nhất của bộ môn tội phạm học. Năm nay, ông đã 75 tuổi, nhưng vẫn tiếp tục công tác giảng dạy tại trường. Nữ phụ đạo viên Đâm Mang Thai là thạc sĩ Đỗ Xuân Hiểu của Kha Luật. của đang phụ trách lứa học viên năm hai Đỗ Xuân Hiểu ngồi cạnh ông Thôi Kinh Thanh từ gấp một hơi rồi mới nói cảm ơn thư tâm. Hôm qua tôi vẫn còn thấy họ bố trí hội trường tập diễn. ấy thế mà hôm nay, đúng đúng là làm tôi sợ chết khiếp. Chiều tối nay, phải đến bệnh viện kiểm tra mới được. Đúng rồi, lúc nãy tôi thấy giáo sư ta vào hội trường. Anh ấy giỏi như vậy, chắc sẽ hiểu đó chuyện gì đang xảy ra, nên không phải lo đâu. Hôm qua, vì là giảng viên mới nên từ tầm cung tới hội trường lớn xem một lượt. Hội trường lớn mới được xây dựng xong năm ngoái. Khi cô tốt nghiệp, khi hội trường vừa mới khởi công, cô cũng bắt gặp các học viên trong hội học sinh bố trí sân khấu, còn tới khu điều khiển âm thanh giúp họ thử micro mấy lần. Tạ Kính Thường đang ở trong đó, ai chẳng an tâm? Ông thôi kinh thành, có vẻ rất quý mến Tạ Kính Thường. Thư Tầm nhớ lại, hình như âm chính là thầy giáo giảng dạy môn tội phạm học cho Tạ Kính Thường, thời anh còn đi học. Hóa ra là học trò cưng thảo nào ông thôi khánh thành không muốn khiến mọi người lo lắng cho mình bèn nói tiểu thư ạ bác không sao đâu cháu vào hội trường xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi tiểu đỗ cháu ngồi đây để bác sĩ với bác nghe nói cháu mang thai đuôi vấn nên để cho bác sĩ khám lại cho cháu thể hơn dạ vâng ạ đỗ xuân hiểu nói liền thanh vuốt bụng như thể an ủi bà bối bên trong thư tầm nhìn dáng vẻ vừa lo âu vừa yêu chiều của đỗ xuân hiểu khi cô an ủi bà bối trong bụng thầm nghĩ không biết thai nhi là cha hai gái hay là một thay đôi lòng phượng nếu được cả trái lẫn cái thì hay biết mấy thư tầm nhớ tới trước đây đặc hình thương cũng từng nói hai người rồi sẽ có con không biết sau này không mang thai trong lòng sẽ có cảm xúc gì có những người không thể nghĩ đến và nghĩ đến là nhận được điện thoại ngay Có bên trưởng học viện an ninh dương tiệp được xác nhận là tử vong khi đang tập trung vào công việc, ta tình thương luôn lời ít ý, ý nhiều. trong hội trường không có quả bom nào khác. vụ nổ này nhằm vào ông ta sao? vẫn đang điều tra. em đang ở đâu? đang ở chỗ quan trường nhỏ. ta sa. thư thầm thấy xe cứu thương và xe cảnh sát rú còi lao nhanh qua cổng đông của trường nơi gần hội trường lớn nhất. càng ngày càng có nhiều học viên biết ở hội trường lớn đã xảy ra chuyện không hay, nhao nhao tụ tập về phía đó. Của dạng như thế Tờ thiên hạ chiên loạn Tiểu thư thế nào rồi Ông Thuổi kính Thanh Thấy Thư Tầm ngắt máy lập tức hỏi Thư Tầm cố gắng chọn từng ngữ thích hợp Phó viên trường riêng tiệp Đã bắt hành từ chân Ôi chào ôi Ông Thuổi kính Thanh kinh ngạc Đập đập đầu gối đau đớn xót xa than Đáng tiếc đáng tiếc Riêng tiệp là học trò của bác Vừa nó không được bác dạy dỗ mà ra mỗi lần nhìn thấy hai đứa bọn họ đều gọi thầy ơi thầy ơi, ơi trời ơi. Dù chưa biết hết các mối quan hệ thầy trò trong trường, nhưng Thư Tầm vẫn thường tiếc gật đầu. Khi có bác sĩ, tướng từ xe cứu thương tới chăm sóc ông Thôi kính Thành và Đỗ Xuân Hiểu, Thư thầm bèn quay lại hội trường lớn, thấy bên ngoài bị vây chặt như niềm cối. Những người đứng kéo dài cảnh giới màu vàng trắng phần và lớn là học viên của đại học điều tra hình sự, thậm chí có người còn là học trò của dương tiệp ngoài công việc phải làm trong mắt họ dường như còn có cả sự cảm phẫn ta kính Thương, người có quyền thăm dò và tham gia điều tra tất cả các vụ án trên toàn quốc lúc này đang đứng ở cửa hội trường dáng người cao lớn kêu nghị vẫn cực kỳ nổi bật giữa đám đông anh còn chưa tháo găng tay đang nói gì đó với giáo sư vật chứng học lương tử mi tay phải xỏ túi quần tay trái khi thì chỉ vào hội trường thì vô tình đưa lên lúc nói chuyện. Một người là cỗ máy và án nổi tiếng trong giới điều tra hình sự, một người là bác đạo đứng đầu ngành vật chứng học học Việt Nam khi nhìn thấy hai vị đại thần điều tra hình sự này đứng cùng nhau và số ít học viên nữ âm mộ nhìn tạc hình thương chằm chằm để cảm thấy lần hóng chuyện này rất đáng giá. Bộ phần pháp y hiện trường đang tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, các hẳn hành qua trên thì ra sức tầm bảo trật tự ngăn cản những cô cậu đàn em qua dưới đang sốt sáng xông vào trong xem các quan thứ sáu của thư tầm mách bảo kẻ đánh bom này là người trong trường tất cả những người hiểu rõ nguyên lý và phương pháp tháo cưa bom đều nằm trong diện tình nghi cô cố gắng bình ổn cảm xúc thư tầm nhớ lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc quả bom được đặt trong bục giảng. vậy nó được đặt và trong đó từ lúc nào đáng nghi nhất là những người tham gia bố trí hội trường hôm qua những kẻ đó làm thế nào mà che giấu được tai mắt người khác để đặt thứ này vào trong bụng giặc mục tiêu của hắn muốn hại chính là dương tiệp hai dương tiệp cũng giống như thái hiểu địch ở thành phố minh tề là một người chết oan nếu xét đến những người xuất hiện ở hội trường ngày hôm qua thư tầm trần ý thức được một điều cô cũng nằm trong số đó thế nhưng cô là người trong sạch chẳng có gì phải sợ hết vụ đổ nhỏ xảy ra ở hội trường lớn vào buổi sáng đương nhiên trở thành đề tài được mọi người bàn luận nhiều nhất là căng tin đại học điều tra hình sự này biết gì chưa biết gì chưa phó viên trường học viện an ninh bị nổ tung có phải khủng bố tập kích không phần từ khủng bố lại không chịu yên phận à hình như không phải vua nổ không nghiêm trọng lắm một người thân mạng những người khác đều không bị thương à ai thiệt mạng thế tôi được nghe kể là một người họ dương là một giáo sư tầm 40 tuổi. Bạn tôi ở Học viện An ninh nói bản thân ông ấy cũng đang nghiên cứu về bom mìn. Là thị xác à? Hay bị banh chồng càm? Sao phải tự nổ trước mặt mọi người như thế chứ? Cầm sợi dệt thừng, thắt cổ nó xong mà. Chỉ một lát sau, đã có người của Đài truyền hình đến trường học thu thập thông tin. Ánh mắt của mọi người đều tập trung về Đại học điều tra hành sự. Có rất nhiều người lầm diễn đàn và các bài đăng trên quy nói rằng họ muốn xem thử trường đại học tổng hợp chuyên đào tạo nhân tài điều tra hình sự đã đào tạo hết tài cảnh sát và án như thế nào trước những tuyên bố trên đôi trường của đại học điều tra hình sự bày tỏ họ không hề cảm thấy áp lực và xem họ có biết bao nhiêu vị chuyên gia cao cấp biết bao nhiêu thiết bị tân tiến hiện đại phần lớn học viên của họ đều là cảnh sát hình sự tương lai không đó là vì muốn kích thích mọi người cố cám vươn lên hay nhằm quảng bá cho đợt tuyển sinh tiếp theo mà hiệu trưởng đại học điều tra hình sự lôi quân thường, chỉ mỉm cười, sau đó tuyên bố với mọi người. Không cần cảnh sát phải tham gia phá án, trong vòng một tuần, nhà trường sẽ giao ra kẻ phạm tội cho Cục Cảnh sát xử lý. Ngay sau đó, một tổ chuyên án độc nhất vô nhị được thành lập. Đa số thành viên đều là những giảng viên đăng kính của giới cảnh sát hình sự. Tổ trường là chuyên gia vật chứng học lương tử mi, ngoài ra còn có thư tầm, chuyên gia bom mìn, vũ nghĩa, và chủ tịch hội học sinh từ Mã Tuyết. Tạ Kinh Thương lại không tham gia phá án, điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng cũng có người cho rằng đại học điều tra hành sự dường như đang nghiêm trọng hóa vấn đề. ta lại là em. Thư Tầm đang ngồi ở văn phòng, nhận được thông báo thành lập tổ chuyên án, thì cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cô quay ra nhìn Tạ Kinh Thương với ánh mắt hoài nghi. Em cũng được tính là một trong số nghi phạm tham gia bố trí hội trường ngày hôm qua mặc dù em không có động cơ gây án Tạc Hình Thương xem qua những bình luận trên mạng về vụ án ở Đại học Điều tra hình sự nghiêm túc nói Em nhất định phải tiết lũy kinh nghiệm trong những vụ án thực tế chịu đựng được áp lực lớn khi chạy đua với thời gian và án sau này mới có thể trợ giúp cho anh Em trợ giúp cho anh Thư tầm cười nhặt để mũi giày cao gót và công tác nguồn điện màn hình máy tính trước mặt Tả Kình Thương kêu phụt một tiếng rồi đen thui. Anh quay đầu nhìn cô, khỏe mạnh vừa cương chiều vừa bất đắc dĩ. Và những lúc thế này, Thư Tầm cho rằng Mừng nên cương quyết giữ khoảng cách với tạ Kình Thương. Cô nâng cằm, gậy mình đứng, còn anh ngồi mà nhìn xuống anh từ trên cao. Giáo sư Tả tự bản thân không thể bắt được boss đứng sau màn, thì sẽ mất hết thể diện trước mặt các đồng nghiệp và học viên cho nên mới đẩy vụ án này sang cho tôi đúng không vụ án này không khó nếu anh tham gia phá án có lẽ chỉ tới tối nay là tìm ra chân tướng nhưng anh cho rằng vụ án này sẽ giúp em hiểu rõ hơn về đồng nghiệp của mình bởi vậy anh mới tặng em cơ hội quý giá này tạc bình thương đưa tay định ôm eo cô cô lách người tránh khỏi tay anh còn lườm anh một cái thật ra mà nói anh quả thực mê mệt cái điệu bộ ngang ngược của cô Thư thầm quyết định nhận vụ án này nhưng vẫn mạnh miệng phản bác. Thế sao anh không nhanh câu hòa này để tìm hiểu thêm về các đồng nghiệp của anh? Anh không có hứng thú để tìm hiểu người khác. Tạc kinh thương cúi đầu mất mở nguồn điện đưa mắt nhìn từ cá mắt lên đến, đến gấu váy của thư Tầm. Phía trên nữa là một vùng khuất bóng anh khẽ mỉm cười đôi nói tiếp chỉ mong có thể tìm hiểu sâu về ám. Thư thầm quay người đi hai bên tay lập tức đỏ lên bản thân anh không phải phá án nói thì nghe dễ dàng lắm lương tử mi triệu tập các thành viên trong tổ chuyện án để hội ý phân công nhiệm vụ cho từng người bản thân ông sẽ là người nhanh chóng hoàn thiện báo cáo khám nghiệm dấu vết chi tiết biểu nghĩa đương nhiên phụ trách việc phân tích quả bom từ mã tuyết phụ trách việc thăm dò học viên giảng viên ở học viện an ninh đồng thời tới nhà dương tiệp để tìm hiểu tình hình Lưu Tử Mì coi trọng môn phân tích tội phạm của thư tầm hơn cả tạc kinh thương nhiều. Ông phân công thư tầm, tổng hợp và phân tích dựa theo những thông tin mà bọn họ cung cấp Các họa chân dùng tâm lý tội phạm. Điều này khiến thư tầm có cảm giác đừng trân trọng mà vừa mừng vừa lo. Vụ án này cứ tiến hành dựa theo trình tự điều tra hình sự thông thường mà thôi. Không khó, nhưng việc mà chúng ta cần làm lúc này là chạy đua với thời gian. Lưu Tử Mì nghiêm túc nói vừa cho tất cả mọi người một liều thuốc an thần nhưng cũng vừa tạo áp lực về mặt thời gian thư tầm trở lại văn phòng lật xem những tài liệu có sẵn dương tiệp nam bốn mươi bốn tuổi hiện giữ chức phó viện trưởng học viện an ninh giảng viên bộ môn cơ sở hóa học có năng lực trên phương diện nghiên cứu bom mìn những bài luận văn do ông viết đều giành được giải thưởng học thuật ông ta tốt nghiệp đại học điều tra hình sự học từ cử nhân cho tới tiến sĩ hai mươi tuổi kết hôn với bạn học cùng lớp lâm chữ hoài hiện tại lâm chữ hoài đang làm việc tại tư viện trường con gái dương quỳnh hoa đang học lớp 8 tại trường trung học trực thuộc đại học điều tra hành sự có một số chi tiết đang chú ý đó là cách đây không lâu có một thông tin nói rằng sau khi điều chỉnh nhân sự ông ta sẽ được thăng chức trở thành viện trường nhưng chưa chắc là ở học viện an ninh thư tầm nhìn màn hình máy tính chìm vào dòng suy nghĩ khi cô đang du học ở nước ngoài thầy hướng dẫn đã nói một câu khiến cô nhớ mắt không quên có những kẻ không thể chịu nổi việc bị điều tra đời sống riêng tư một khi điều tra sẽ tự như đường ống cống bị quốc đập hỏng tỉ ra nước bẩn khiến người khác buồn nôn báo thù tình sát trọng máy thư tầm nôn nóng chờ đợi báo cáo điều tra chi tiết trước mắt mà trời đã tối từ bao giờ báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y cho hay Nguyên nhân tử vong của dương tiệp là do bị bỏng nhiệt bởi sóng xung kích. Sau khi ông ta ngã xuống đất thì cả người bốc cháy dữ dội nhưng tại hiện trường không phát hiện được xăng hay những chất làm mùi dẫn cháy. Phía pháp y phán đoán rằng trong bom có thiết bị đặc biệt chứa chất dẫn cháy và lớn thi thể đều bị bỏng khuôn mặt đã không thể nhận diện nhưng có dấu hiệu vùng vẫy chứng tỏ trước khi chết đã phải chịu đau đớn tột cùng. Nhưng sự đau đớn này Không kéo dài ba lâu, thì ông đã qua đời. Thư tầm cũng chẳng nỡ nhìn, bởi vì kiểu chết này quả thực quá thê thảm, thi thể chôn rất khủng khiếp. Nếu như có kẻ thù hận Dương Tiệp biến thế, vậy giữa hai người này chắc chắn đã xảy ra mâu tuốn không thể giải hòa, giống như việc trong lôi lôi sát hại cả nhà Hoàng Văn Nguyên. Nội tâm của cô ta, thù hận nạn nhân mãnh liệt, không thể tiêu tan. Thù hận lớn bao nhiêu, càng chứng tỏ mối quan hệ của nạn nhân và hung thủ cần bấy nhiêu. Nếu bạn không phải kẻ, có tâm lý biến thái, về bạn sẽ chẳng bao giờ vô duyên vô cớ, đi xuất hại một người, qua đường không liên quan, với tâm lý báo thù tàn nhẫn độc địa như thế. Kẻ đặt bom biết rõ ngày, giờ diễn ra, những người tham dự, sẽ đến buổi lễ khen thưởng, thậm chí còn biết dương tiệp, sẽ theo mặt mọi người, lên phát biểu. Có khi đến khoảng thời gian hắn, cũng đã tính toán kỹ rồi, Người có khả năng làm được điều này Ngoại trừ người chuẩn bị Bố trí cho buổi lễ Thì chỉ có thể là một người Cực kỳ thân cận với dương tiệp Phạm vi kết tình nghi Đại khái là như vậy Có thể loại trừ dần từng người Nhưng điều khiến thư tầm băn khoăn Đó là bình thường Hội trường cũng không mở cửa Trong khi hôm đó không có dưới 20 học viên Đảng viên bố trí hội trường Vậy hung thủ Làm sao có thể thần không biết Vì không hay, đặt bom xuống bụng ràng Thư tầm lại đọc tiếp phía dưới Phía pháp y phát hiện ra Phổi và dạ dày của Dương Tiệp không ổn lắm Có lẽ là do thường xuyên uống rượu hút thuốc đàn ông uống rượu hút thuốc rất nhiều Nên chẳng có gì đáng nói Điểm mà thư tầm cảm thấy đáng nghi Đó là Dương Tiệp Mắc một loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục Đúng lúc này Tư mát tuyết quay trở lại Sau một ngày tìm hiểu ở Học viện An ninh còn chưa kìm ngồi đã vội vã kể lại các tình tiết mà mình nắm bắt được năm nay từ Ma Tuyết đang học năm ba là học viên khoa điều tra thuộc học viện điều tra mà Tạ Kinh Thương và Thư Tầm giảng dạy là một trong số ít các nữ sinh của khoa khuôn mặt hào sảng khí khái có thể nhận ra tương lai sẽ trở thành một nữ cảnh sát hình sự kiên cường mạnh mẽ cô bé này làm việc rất vội vàng quyết đoán khí chất ngang tàng không có uy xanh Với các bạn học Giọng nữ chung hùng hồn Của tư Ma tuyết vang lên Giữa văn phòng chống trải Con người của Thầy Dương rất tốt Học viện nói rằng Tuy thầy dạy không quá hay Nhưng thái độ rất nghiêm túc Vừa gần gũi vừa thân thiết Đối xử với học viên cũng khá ôn hòa Các thầy cô khác trong học viện nói Thầy ấy là người đềm nở Không hề kiêu ngạo Có lẽ thầy chẳng gây thù kết oán với ai bao giờ Có mấy thầy giáo đều nói dương tiệp Là người hướng dẫn luận văn cho mình Đến giờ vẫn biết ơn thầy ấy căn cứ theo những lời nhận xét Mà nói Phó viện trưởng Dương Tiệp Hẳn là một người rất tốt Là kẻ nào chỉ muốn hại một mình ông ta Thư Tầm gật đầu Nhất thời im lặng không nhận xét gì thêm Vậy thầy giáo kia còn cho em xem luận văn Mà thầy Dương từng viết Họ nói thầy Dương đã từng nghiên cứu Chuyên sâu về bom Kỹ thuật gỡ bom đạn thì khỏi phải nói Đến cả chế tạo bom Cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Em trên tay rửa luận văn của thầy ấy ra xem Thấy thầy ấy Vẫn đang nghiên cứu loại bom Có kèm chất cháy Giống hệt loại ở hiện trường của vụ nổ ngày hôm qua Từ mà tuyết nói thào thảo bất tuyệt Thư tầm Nhìn đống phương trình hóa học Và bản vẽ thiết kế Thấy bị hoa mắt À thầy ta Từ mà tuyết vừa ngồi xuống Đã vội vàng đứng lên chào Vất vả rồi Tạc Kinh Thương bước vào Cũng không biết anh nói câu đó với ai Bây giờ anh đang là người nhàn nhã Ông dùng Bà Anh có quen Dương thiệp không? Thư Tầm cũng chẳng thèm chào anh Khuôn mặt chẳng có lấy một nụ cười Lập tức khỏi ngay và vấn đề Có quen Tạc Kinh Thương dừng lại Đứng Yên đáp lời Ông ta là người như thế nào? Ờ không rõ lắm Tạc Kinh Thương trả lời rất nhanh Rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa Anh chưa bao giờ phí tâm tư đi tìm hiểu những người mà anh không hứng thú Thư tầm khó hiểu Anh chưa từng quan sát ông ta sao Trước khi ông ta bắt hạnh gặp nạn Số lần anh và ông ta chạm mặt Có thể đếm trên đầu ngón tay Tùy bộ não của con người Cần sức hoạt động liên tục Để đủ khả năng duy trì sức sống Nhưng anh cho rằng Một người đàn ông nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác Quá 30 giây Đều là bất bình thường Đặc bình thường sạch mối liên quan. thực ra học viện điều tra của chúng ta cũng không hay liên lạc với học viện an ninh. tư ma tuyết vội giải thích dùm. thư tầm thoáng ngâm nghĩ về tình hình mà tư ma tuyết tìm hiểu được. lại nước nhìn tạc tình thương, người chẳng hề có ý định bày tỏ cái nhìn của anh về trương tiệp. chợt tựa vào một hơi. đã biết tại sao giáo sư tả lại không muốn tham gia vào vụ án này rồi. Tạc tình thương thả lỏng chân mày, mỉm cười hỏi: tại sao? Vì anh cho là em có thể đứng Ở một lập trường công bằng Thư thầm tự tin nói Một lần nữa thể hiện sự thông tuệ của cô Trong việc đối nhân xử thế Em mới trở thành giảng viên Của Đại học điều tra hành sự không lâu Chưa có ấn tượng cố định Với mọi người xung quanh Nhưng các thầy cô khác thì không như vậy Ai là loại người gì Mọi người đều có thể có ấn tượng cơ bản rồi Ví dụ như mọi người đều cho rằng Dương Tiệp là người tốt Sống thân thiện hòa đồng Công kiều ngạo, cho rằng anh là cỗ máy phá án, chỉ cần xuất hiện vụ án thì anh nhất định sẽ tham gia điều tra. Còn em lại giống như một miếng bọt biển, có thể tiếp thu mọi quan điểm và góc nhìn khác nhau dù tốt hay xấu. từ Ma tuyến hơi thất vọng, lưng cầm hỏi. Nếu nói vậy, tức là em vẫn chưa đủ điều tra toàn diện giao. Cô tin là danh sách những người tham gia bố trí và những người đi vào hội trường ngày hôm qua sẽ được thống kê nhanh thôi. Thư thẩm say say mắt, Hỏa nhã ôn tồn, Nói với Từ má tuyết, Em cứ về ký túc xá trước đi, Có lẽ ngày mai, Báo cáo phân tích của hai vị giảng viên kia, Cũng sẽ hoàn thiện. Từ má tuyết gật đầu, Ôn ba suốt một ngày, Cũng rất mệt, Nói lời chào, Rồi đeo cặp ra khỏi văn phòng. Thư thẩm tắt máy tính, nhấc ví xa miu miu màu đỏ lên. Giáo sư tả nhà đối ơi, Tiền Anh đưa tôi về nhà. Nhà nào? Tạc Kinh Thương bước tới, đặt hộp sữa chua, được anh cất trong cặp từ lâu, đã bị nhiệt độ cơ thể anh ủ đến hơi nóng, rồi đặt vào lòng bàn tay Thư Tầm. Nhà em! Thư Tầm nhấn mạnh, học dáng vẻ cuồng công việc của anh, kiếm thúc nói. Vụ án này rất quan trọng, thời gian cũng đã chít sao, em không hy vọng ngày mai không thể rời giường. Tạc Kinh Thương cũng nghe được sự đáp trả trò phúng trong lời nói của cô, im lặng một hồi. Chăm chú nhìn cô rồi nói ra từng chữ, từng chữ một Cảm ơn vì lời khen của em Anh lại thắng Thư tầm nghiêng đầu Bực bội sẽ nhắn hộp chữa chua Tự uống một hớp rồi bước về phía trước mấy bước Thấy anh không cùng đi theo bèn tò mò quay đầu lại Chỉ vừa quay đầu cả kình thương đã đưa tay Vòng qua cổ thư tầm Đầu lưới ấm áp liếm qua khóe môi cô khẽ nói bên tai Ăn mảnh là một thói quen xấu để anh nếm thử sữa chua của em có được không? Thư Tầm ngây ngẩn cả người, rồi đợi anh ra, nhìn xung quanh, chỉ sợ bị ai đó đi qua bắt gặp. Cô liếm nhẹ sữa chua trên môi, cắn môi, nhìn anh để bất mãn. Nhưng kết quả là Thư Tầm không thể về đến nhà của mình, vẫn bị tà kinh thương. Thư khu Văn Tỉnh sĩ viên cách trường học mười mấy km, giống như cô dự đoán. Ngày hôm sau, quả thực khó thời giường.